Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3755 kỳ ngộ cùng mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuyết Sơn Thượng Nhân cười lạnh một tiếng. Ngôn từ giữa chút nào. Khách khí cũng không gọn gàng dứt khoát liền hỏi thăm đến trọng điểm. Rồi. Mà hắn lần này ngôn ngữ cũng đã lấy được phía dưới tu sĩ chú ý. Lên. Tiếng ủng hộ không ngừng bên tai đóa. Không tệ không tệ quý minh cử động lần này tại để ý không hợp cuối. Cùng có duyên cứ gì cần phải trước đó giải nghĩa sở. Mua bán công bằng quý minh nếu như đem bảo vật này làm như áp trục. Chi vật cũng không thể bịp ta nếu có cái gì không ổn trước đó có lẽ. Trước nói rõ đấy. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm liên tiếp bất luận là mình. Thường độ kiếp kỳ hay vẫn là lính vực cường giả đối với chuyện này. Hiển nhiên đều là lòng có băn khoan. Tốt rồi các vị đạo hữu không cần nói nhiều chuyện này dù cho các. ngươi không hỏi, lão phu cũng sẽ nói rõ, nghĩ tới ta vũ lam thương. Minh buôn bán từ trước đến nay là già trẻ không gạt cái này áp trục. Đấu giá chi vật càng sẽ không ở trong đáy lòng làm cái gì mờ ám. Đúng vậy, cái này linh thiên thủ trạc vòng tay chính là khổng. Tước đại minh vương vật tùy thân. Làm như loài chim chân linh chi tổ Khổng tước đại minh vương thực lực so với chân tiên cũng chỉ mạnh Không yếu Mà cái này linh thiên thủ chạc vòng tay Chính là cùng nàng một Khối bảo vật Ngày xưa khổng tước vẫn lạc Cái này gì bảo cũng liền Tiếp theo biến mất mất Hôm nay lại hiện ra nhân gian cơ duyên xảo Hợp đã rơi vào chúng ta vũ lam thương minh trong tay Thiên tuyển Tôn giả nói đến chỗ này trên mặt hiện lên một đám gì sắc, lại im ngay. Không nói mất. Mà ở trận tu tiên giả không có một cách nào là đầu ngốc, làm sao có thể. Nghe không hiểu trong lời nói có chuyện. Đạo hữu nói là khổng tước đại minh vương đã phục sinh. Cái kia tuyết sơn thượng nhân do dự mà mở miệng. Những người khác cũng không khỏi được hít vào rồi ngụm khí lạnh kể từ. Đó, cái này linh thiên thủ trạc vòng tay chẳng phải đã thành phòng. Tay khoai lặng Đạt được nó, có nghĩa là cùng khổng tước đại minh vương trở mặt, rất nhiều nguyên bản đối với cái này bảo tâm hướng tới tu sĩ cũng không. Khỏi được đã ra động tác muốn lui lại. Cũng không có thể nói như vậy, ngày xưa khổng tước khẳng định đã vấn. Lạc điểm này là không cần hoài nghi đấy, chẳng qua là sự dịch thời. Di trăm vạn năm qua khổng tước chân linh chi hỏa giúp cuộc tìm được. Rồi người thừa kế. Mới khổng tước đại minh vương sao? Chúng tu sĩ tại trong lòng bắt đầu phỏng đoán cân nhắc đi lên. Mới ra đời khổng tước thực lực khẳng định không cách nào cùng sơ đại. Đại minh vương so sánh với ít nhất tạm thời không kịp điểm này không. Cần nghi hoặc là có thể khẳng định. Mà nàng một khi kế thừa sơ đại đại minh vương chân linh chi hỏa thần. Thông thành công thời khắc, nhất định sẽ đi ra ngoài tìm tìm linh. Thiên thủ chạc vòng tay. Nói một cách khác, đạt được món bảo vật này, sẽ dưới cây một gã cường. Địch, từ góc độ này mà nói, nhất định là cực không có lợi nhất địa phương. Nhưng lời nói là như thế này không sai thực cân nhắc sự tình khẳng. Định phải nhiều từ mấy cái mặt suy tư. Gây thù hằn khổng tước, tuy làm cho người sợ hãi, nhưng đại minh vương... Chân Linh chi hỏa, há lại sẽ dễ dàng như vậy dung hợp. Cần thời gian bao nhiêu ai cũng khó mà nói. Một ngày, một năm, hay vẫn là một trăm vạn năm. Bởi vì không có tiền lệ. Cho nên những khả năng này tính đều là tồn tại địa. Nói một cách khác, nàng không nhất định sẽ rất mau tới tìm kiếm cái. Này Linh Thiên thủ trạc vòng tay. Như vậy liền cho được bảo người để lại đã rất lâu lúc giữa hòa hoãn. Như nhất thời một lát, khổng tức sẽ không ra ngoài tìm kiếm vật ấy. Cái này linh thiên thủ chạc vòng tay giá trị liền lớn hơn. Đạt được người của nó, thực lực sẽ lập tức tăng vọt rất nhiều. Dù sao cái này đồ vật phẩm chất, so sánh tiên phủ kỳ chân chỉ có hơn. Chứ không kém, thậm chí có đồn đại nói, nó có thể cùng A-tu-la-vương. Huyền âm bảo hạp so sánh với... Tuy rằng thường nhân khó có thể luyện hóa, nhưng dù là phát huy ra một nửa uy lực cũng làm cho người liếu lưới trong tương lai trong đại kiếp. Sinh tồn tỷ lệ sẽ đề cao rất nhiều. Này thứ nhất. Thứ hai, cái này linh thiên thủ chạc vòng tay làm như khổng tước. Đại minh vương uẩn dục vô số tối nguyệt bảo vật phía trên hoạt nhiều. Hoạt ít, khẳng định đều lưu lại có không ít khổng tước chi linh tính. Đấy. Nếu có thể hiểu thấu đáo thể ngộ đối với tu luyện tiến cấp đều rất có. Chỗ tốt. Từ góc độ này suy tư, bảo vật này giá trị khó có thể tính toán. Tổng hợp cân nhắc thì là nửa vui nửa buồn, liền nhìn phía dưới tu sĩ. Như thế nào lựa chọn? Sự thật tình hình cũng xác thực là loại này. Từng cái tên tham gia đấu giá hội tu sĩ đều tải cân nhắc suy tư nhất. Là những cái kia đỉnh cấp cường giả bởi vì tu tiên giới tài phú cùng Thực lực thành có quan hệ trực tiếp bọn họ là có khả năng nhất chụp Được cái này áp chụp bảo vật địa phương Đạo lý kia thiên tuyển tôn giả trong lòng hiểu rõ cho nên cũng không Thúc giục lặng lặng cùng đời thì cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian Một chén trà công phu mới lạnh nhạt mở miệng pháp bảo linh thiên Thủ trạc vòng tay đấu giá chính thức bắt đầu Giá quy định ba ức Tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn <cười> Cái này giá quy định vừa ra Hít vào khí lạnh thanh âm là liên tiếp Tại đấu giá để nhất kiện áp trục chi bảo Bàn đào thánh quả thời điểm Còn dùng đi một tí một chút thủ đoạn Mà lần này linh thiên thủ chặt Vòng tay tức thì cái gì chăn đệm cũng không có Chọn dùng đường Đường chính chính đấu giá chi thuật Từ nơi này một chút cũng đó có thể thấy được. Vũ Lam thương minh đối. Với cách này bảo giá chỉ tin tưởng 10 phần. Ba ước tinh thạch giá quy định đã không thua tại bàn đảo cuối cùng giá. Sau cùng cách hơn nữa liền tăng giá biên độ cũng quy định được như. Vậy không hợp thói thường cũng liền khó trách chúng tu sĩ sẽ hít vào. Khí lạnh rồi. Cách này giá quy định vừa ra hầu như liền đem bình thường độ kiếp kỳ. Tồn tại loại bỏ ra ngoài. Đây mới thực là cường giả trò chơi Cũng may mà lần này hội bàn đào tụ tập nhiều như vậy đỉnh cấp nhân Vật nếu không linh thiên thủ trạc vòng tay nhãn hiệu cao như vậy Giá cả 89 phần 10 sẽ lưu phách mất đấy Đương nhiên cân nhắc giá trị của nó ba ước tinh thạch cũng không Không hợp thói thường nếu không phải có tai họa ngầm ở bên trong lại Nhãn hiệu bên trên gấp 10 lần giá cả cũng sẽ có người mua Đây không phải nói bậy nói lung tung, mà giờ khắc này tại tuyên bố đấu. Giá bắt đầu về sau, phía dưới như cũ là một mảnh trầm mặc. Như thế nào, các vị đạo hữu đều giúp nhau khiêm nhượng sao, lão phu? Kia liền thả con tép, bắt con tôm như thế nào, ba ức. Một nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, theo tiếng quay đầu lại, hầu. Như tất cả tu sĩ đều quá sợ hãi. Người ra giá lại là Tuyết Sơn Thượng Nhân mới vừa rồi là vấn đề của. Hắn trực chỉ trọng điểm cho Vũ Lam thương minh không nhỏ khó chịu nổi. Hôm nay rồi lại cái thứ nhất tham dự đấu giá lại để cho nhạt nhẽo bầu. Không khí bị kích hoạt, loại hành vi này nói là tại nịnh nọt Vũ Lam. Thương minh cũng không có sai. Trước sau lời nói và việc làm hoàn toàn trái lại cái này lão quái vật. Tính cách quả nhiên giống như đồn đại cổ quái tới cực điểm. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng có khả năng có dùng ý khác trước. Hù dọa ở cách khác tu tiên giả như vậy chính mình liền có thể dùng. Tương đối so sánh giá tiền thấp vỗ tới linh thiên thủ trạc vòng. Tay, tồn dạng này cách nghĩ tu sĩ không tải số ít cho nên rất nhanh đã có. Người mở miệng tuyết sơn đảo hữu chẳng lẽ sẽ không sợ khổng tước tìm ngươi gây chuyện ba ước một nghìn vạn. Nói chuyện chính là một gã dung mạo xấu xí lão già, không chỉ có già. Nua vô cùng, hơn nữa liền lưng đều là còng địa phương. Cách này tại tu sĩ bên trong thế nhưng là thập phần ít thấy. Thần đà thiên tôn danh khí cũng là thập phần dễ làm người khác chú ý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.